các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hương hoan hỷ nhận lời ngay. Hoàng Linh thì dĩ nhiên không có mặt, một phần vì muốn tạo cơ hội riêng cho bạn mình, phần khác vì Hoàng Linh không thích các cô người mẫu mà chỉ mê anh chàng làm make up cho các cô thôi. Từ đó Tuấn và Hương liên lạc thường xuyên với nhau qua đề tài chủ yếu xoay quanh các kiểu thời trang, các buổi trình diễn. Tình thân gia tăng dần dần nhưng chưa tới mức trở thành người yêu bất chợt Tuấn phải về Hà Nội lo công việc cho ông bố vừa gặp rắc rối nội bộ. Cứ tưởng chuyến đi chỉ vài hôm, không ngờ kéo dài đến mấy tháng. Giữa lúc đó thì Hương được ông bà hình thuê đứng bán hàng và sửa quần áo. Hương và Tuấn mất liên lạc một thời gian khá dài. Mãi cho đến khi Hương quen đông thành và mở quán cung đàn thì tự dưng một buổi tối, Tuấn lù lù tái xuất hiện. Tuân bây giờ đã có việc làm cho nên ăn mặc chỉnh tề và chứng chạc khác hẳn ngày trước. Tuy vậy, gã vẫn không tránh khỏi mặc cảm tự ti, bởi Hương hôm nay không còn là con bé ngơ ngác cách đây 2 năm, nàng đã hoàn toàn lột xác, xinh đẹp, văn minh, tự tin và nhất là trễm trẻ làm chủ quán giải khát với gần 10 nhân viên giúp việc. Vì vậy để tạo ấn tượng cho buổi tái ngộ, Tuân chạy vội đi gặp nhà tạo mẫu Hoàng Linh để hỏi ý kiến. Bởi Tuân vẫn đinh ninh là Hương còn tha thiết với nghề người mẫu như hai năm trước, có nghĩa là Tuân vẫn có thể dùng Hoàng Linh làm cái mồi nhử để dụ dỗ Hương. Dạo ấy, Tuân thích Hương nhưng chưa thấy được giá trị của Hương, hay nói đúng hơn là Hương chưa có địa vị như bây giờ. Hương còn phải bám Tuân để leo lên sân khấu thời trang. Bây giờ thì Tuân cần phải chiếm được Hương, bởi vì được Hương là được cả hai mục tiêu vừa tỉnh lẫn tiền. Buổi tối hôm ấy, Tuấn xách Samsonite vào quán, tiến thẳng lại quầy, gật đầu chào Hương, lòng âu lo không biết phản ứng của Hương sẽ như thế nào. Không ngờ Hương tròn mắt kêu lên: "Ô, anh Tuấn! Anh ở đâu mà hiện ra thế này?" Qua thái độ và lời nói phân tỉnh, Tuấn thấy tỉnh hẳn người, giá thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nói gì thì Hương đã gọi Liễm ra coi quầy. Để nàng tìm một cái bàn trống trong quán Ngồi tiếp chuyện Tuân Nàng gọi cà phê cho Tuân Rồi ân cần nhập đề Anh trốn đi đâu mà biệt tâm biệt tích hai năm nay Chắc là suốt ngày chỉ chạy theo mấy cô người mẫu thời trang thôi chứ gì Đã bắt được cô nào chưa Tuân đã chuẩn bị trước Nên ra vẻ bùi ngồi đáp Hai năm nay anh vẫn cố ý tìm Hương đấy chứ Nhưng mà gấp bể chân trời biết đâu mà tìm Dạo ấy anh phải về Hà Nội gấp Giở mặt liên lạc với Hương. Mãi đến gần đây mới được anh Hoàng Linh cho biết Hương mở hiệu cà phê ở đây. Anh mừng quá định đến thăm ngay nhưng lại sợ Hương không còn nhận ra anh nữa. Anh nói thật, anh lo nhất là không cười anh, là thấy sang bắt quàng làm họ. Khương thấy nao nao xúc động nhưng làm bộ nguyết tuân và bảo: "Anh mà thèm nhớ gì tới em? Em còn lạ gì cái tính cái tính lãng mạn của anh?" côn cúi xuống mở Samsonite, lấy ra tờ báo 2 năm trước đã đăng hình cổ hương trên sân khấu dạ hát hòa bình. Đó là buổi trình diễn thời trang đầu tiên trong đời Hương. Gã mở trang báo có hình cổ Hương và nói: "Em không tin anh ư? Anh vốn rất yêu kỷ niệm, cho nên bất cứ thứ gì có kỷ niệm của em, anh đều giữ thật kỹ để thỉnh thoảng dở ra xem cho đỡ nhớ. Chẳng hạn như tờ báo này này, anh xem đến cả trăm lần rồi." chưa rách là may đấy. Hương chớp mắt đỡ tờ báo và cảm động nói: "Ờ, cái dạng đó em em còn trẻ quá anh nhỉ. Thì bây giờ em vẫn thế chứ có thay đổi gì đâu. Đẹp hơn là là là khác thế chứ." Giữa cái không khí lâng lâng, thả hồn về dĩ vãng, Tuân lại lôi thêm ra một cái gói mỏng bọc trong tờ giấy hoa, kích thước giống như một cuốn tạp chí, gã đặt lên mặt bàn và bảo Hương: "Em mở ra đi." em sẽ hiểu lòng anh hơn. Tiền không mua được món quà này đâu." Hương run run xé lớp giấy bạc ngoài, nàng sững sờ thấy cái khung hình bằng gỗ lẩm khiến thật đẹp. Trong đó là bức ảnh Hoàng Linh chụp nàng ôm bó hoa đứng trong hậu trường sân khấu. Thật ra thì bất cứ cô người mẫu nào sau khi biểu diễn cũng đều được Hoàng Linh chụp mấy tấm để làm kỷ niệm và nhất là để gửi đi các tiệm bán quần áo nhằm giới thiệu các kiểu áo dài mình vừa thiết kế. Bộ sưu tập này chỉ Minh Hoàng Linh lưu giữ. Mới đây, Tuân ghé nhà Hoàng Linh năn nỉ xin một tấm làm bùa. Hôm qua, Tuân chạy đi mua khung gỗ đặt hình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net